Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. Cửa xe đột nhiên mở ra, lúc hạ nhược vũ ngước mắt lên, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Mạc Du Hải, một làn gió mát thổi bay ý nghĩ bay đi của cô, nhàn nhạt làm cơn đau bụng trầm trọng thêm. Cạch, âm một tiếng, người đàn ông lịch lãm lên xe trên mặt vẫn mang khí chất phương giả, trên tay cầm một chiếc túi màu đen, môi khẽ mở, lái xe về nhà. Hạ Nhược Phú dành thời gian rảnh rỗi nhìn chiếc túi trong tay người đàn ông, trong đầu nổi lên một cơn bão dữ dội, cô từng cho rằng người đàn ông là cơm thú, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt anh vẫn rất đáng tin cậy. Cảm ơn, sau khi ủ rột một lúc lâu, Hạ Nhược Phú cuối cùng cũng nói bằng một giọng bị bóp nghẹt, nhưng toàn bộ khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói châm thấp gần như không nghe được. Nhìn màn hình máy tính sách tay, Mạc Du Hải nghe Hạ Nhược Vũ đột nhiên phát ra âm thanh, liền rời tâm mắt về phía người phụ nữ, ánh mắt đầy quỷ quyệt, em đang cảm ơn anh vì nói cho em thông tin của phong ngữ hiên sao. Câu hỏi của người đàn ông khiến Hạ Nhược Vũ có chút chùm đầu, đôi tay nhỏ bé không thể không nắm lấy góc quần áo của anh, và mắt cô nhìn vào chiếc túi màu đen bên cạnh Mạc Du Hải ý em là cảm ơn anh đã mua nó cho em. Em đang nói chuyện này. Vẻ mặt nghi hoặc Mạc Du Hải cố ý tăng âm lượng đưa cái túi màu đen cho Hạ Nhược Phú, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Lúc dùng đầu ngón tay chạm vào túi, Hạ Nhược Vũ đình cảm thấy ớn lạnh, không khỏi khế giật mình, nghỉ ngờ mở túi ra thấy bên trong chỉ có một ít kem cô sững sờ một hôi. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của người phụ nữ nhỏ, Mạc Du Hải không khỏi cảm thấy rất tốt đưa tay sờ lên đầu Hạ Nhược Phú tiếp tục tập trung vào màn hình mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Mạc Du Hải anh rõ ràng biết rằng em không thể ăn đồ lạnh trong khoảng thời gian đặc biệt này. Anh mua cái này cho em là có ý gì? Sau khi hít thở sâu vài hơi vào Hạ Nhược Vũ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt tự hào của người đàn ông, cô cảm thấy tức giận không thôi. Một tay ôm lấy cằm của Hạ Nhược Vũ, Mạc dù Hải chậm rãi đến gần, nhìn người phụ nữ đang há răng múa vuốt mới chậm rãi ghé sát vào lỗ tai cô. Em đừng nhầm lẫn kem này là mua cho chó. Lông mi khẽ run lên, lúc này nhược vũ lại có một cảm giác muốn giết người, cảm giác được hơi thở của người đàn ông gần trong gang tất tim cô như có sợi lông vũ không ngừng cọ vào. Khuôn mặt người đàn ông không ngừng nở to trong mắt hạ nhược vũ, khi hơi thở của hai người dần dần hòa vào nhau, cô vô thức nhắm mắt lại, chỉ có nhịp tim mạnh mẽ đang không ngừng đập. Một lúc sau, hạ nhược vũ mở mắt ra nhìn Mạc Du Hải đang nghiêm túc làm việc với ánh mắt khó hiểu, sau đó mới nhận ra mình lại bị lừa trong lòng lại giấy lên một cơn bão. Vẻ mặt tức giận của người phụ nữ tự nhiên không thoát khỏi tâm mắt của Mạc Du Hải, nhưng anh vẫn làm việc không chút dao động, người đàn ông tập trung làm việc tỏa ra khí chất rất đặc biệt. Cuối cùng cũng ra đến cửa nhà, Hạ Nhược Vũ cũng không thèm nhìn Mạc Du Hải, như thể có một con chó đuổi theo phía sau cô thậm chí còn không quan tâm đến việc mình đang đau bụng chạy một mạch vào nhà không quên đóng sầm cửa lại. Cô nhược vũ, những thứ tôi chuẩn bị cho cô đã được đặt trong phòng tắm của cậu chủ Du Hải rồi, sau khi nhìn thấy hạ nhược Phú bực bội, người hầu có vẻ mặt rất hiểu chuyện, trên mặt thoáng lo lắng. Cô hầu như không nghe thấy lời của người hầu, hạ nhược Phú đã chạy nhanh lên cầu thang, xông vào phòng tắm không nói một lời, nhìn bên trong bồn vệ sinh đầy máu, cô không khỏi cảm thấy bất lực. Đang nghĩ cách giải quyết thì Hạ Nhược Phú bất ngờ phát hiện trên kệ có vài nhãn hiệu băng vệ sinh, độ dài của chúng đều khác nhau, sau khi thay xong xuôi, Hạ Nhược Phú bước ra và nhìn thấy Mạc Du Hải. Khẽ khít mũi lạnh lùng, Hạ Nhược Vũ mới bỏ qua bên cạnh người đàn ông, mặc dù biết mọi thứ bên trong đều do lệnh của anh chuẩn bị, nhưng khi nghĩ đến việc cô bị anh đùa giỡn trong xe, trong lòng cô không khỏi có chút nào nào bừng lên lửa giận. Hạ nhược vũ, đến đây uống nước đường nâu gừng đi, đứng ở mép ghế sofa, mặc dù hải chỉ vào cái bát trên bàn, nhẹ giọng hiếm thấy, ngón tay mảnh khảnh không ngừng khuấy chất lỏng trong bát. Nghĩ đến mùi vị của nước đường nâu gừng, hạ nhược vũ cảm thấy cả người không tốt, không khỏi lùi lại, chạy đến bên giường không nói lời nào, nếp vào trong chăn bông, trong khoảng thời gian đặc biệt đã rất vất vả rồi, còn muốn uống gì nữa chứ? Nhìn thấy sự phản kháng của cô, Mạc Du Hải không chút sốt ruột, chỉ cầm bát lên, yêu nhã đi đến bên giường, lại đặt mấy thứ lên bàn đầu giường. Anh sẽ đút cho em uống, giọng nói mê hoặc của người đàn ông vang lên trên đầu hạ nhược vũ, cô không khỏi nổi da gà khi trốn trong chăn bông, đối với vị chủ tịch vừa mặn vừa ngọt này, cô thực sự không thể chịu nổi. Trong chăn bông khẽ nhúc nhích mắt Mạc Du Hải lóe lên tia sáng, ngay khi người phụ nữ vừa lộ ra một cái đầu, anh nhanh chóng nhấc cô ra, đặt vào trong tay cô. Hạ Nhược Vũ bị dụ ra ngoài, nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông, trong lòng cảm thấy muốn nổ tung, chưa kịp mở miệng đã ngửi thấy mùi thơm của nước đường nâu gừng, trong bụng không khỏi nhào lên suýt nữa nôn ra ngoài. Khó chịu như vậy sao? Nhìn động tác của người phụ nữ, sắc mặt Mạc Du Hải lập tức đông cứng mấy độ, ngay cả nhiệt độ trong phòng vốn dĩ thích hợp cũng trở nên hơi lạnh, anh ôm cô khiến cô không nhúc nhích được. Cảm nhận được sức mạnh của cơ thể càng tăng lên, bụng dưới của Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy đau nhói, hai mẹ con rụt lại, cô quay lại ngồi trên người người đàn ông, nhìn Mạc Du Hải đầy tức giận. "Mạc Du Hải, em không muốn uống nữa." Hạ Nhược Vũ nói với người đàn ông bảng giọng nói rất nhẹ, nghe xong Liên không khỏi buồn nôn, đành phải cố chịu đựng, hai tay nhỏ bé đặt ở Mạc Du Hải, liên tục vẽ những vòng giòn lên ngực anh. Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ chủ động đột nhiên lộ ra vẻ quyến rũ như vậy, Mạc Du Hải không khỏi nhếch lên cổ họng tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Cảm nhận được sự dạn chắc của người đàn ông trên mông mình, Hạ Nhược Phú nhìn Mạc Du Hải đang có ánh mắt đầy dục vọng, nụ cười của cô tắt đi, cô buộc mình nằm xuống. Hơi thở nặng nhọc hơn một chút mặc dù hải thâm nhìn vào đôi mắt linh động của hạ nhược vũ trong me hiện lên ngọn lửa tình yêu, hạ nhược vũ, nếu em thực sự muốn làm anh không ngại cuộc chiến đâm máu, miễn là em có thể chịu đựng được vừa dứt lời, hạ nhược vũ đã cảm thấy lồng ngực ớn lạnh cúi đầu xuống, thấy người đàn ông đã be đầu hôn lên người cô cả người cứng đờ. em đi uống nước đường nâu gừng, người đàn ông gần như không kìm được mà quay người rời khỏi cơ thể của hạ nhược vũ, dừng lại vài giây trước ngực hạ nhược vũ trước khi quay người đi vào phòng tâm. Mãi cho đến khi cửa phòng tâm đóng lại, Hạ Nhược Vũ mới thở vào nhẹ nhõm, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tai cô không khỏi đỏ lên. Vừa định bưng một cái bát đi lau khô nước đường nâu gừng, điện thoại di động trên bàn của Mạc Du Hải Nhân vang lên, Hạ Nhược Vũ xuyên chỉ liếc mắt liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên cái tên Lục Khánh Huyền. Ngồi ở trên giường Hạ Nhược Vũ Nhược Vũ, nghe tiếng nước sen lẫn truyền đến từ phòng tắm phía sau, cô không có ý dừng lại một chút nhưng điện thoại di động trong tâm mắt không ngừng quay và rung có vẻ rất gấp gáp. Đặt bát xuống, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà hạ nhược vũ cầm điện thoại di động trên máy tính để bàn lên, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên trên rồi trả lời cả người không khỏi căng thẳng, trong khoảng lặng ngắn ngủi cô chỉ có thể lắng nghe tim cô đập thình thịch, khu hu, du hải, em đang ở nhà máy cũ bên cạnh hoa viên ngự hoa, mau đến cứu em, khi cô nghe thấy giọng nói của Lục Khánh Huyền đã mất từ lâu, hạ nhược vũ bỗng rơi vào hoang mang, nghe thấy tiếng máy báo bận kêu, biết cô không phản ứng kịp với những gì đã xảy ra. Hạ nhược vũ tại sao em không uống Một giọng nam đột nhiên vang lên trong đầu cô, Hạ Nhược Vũ sợ tới mức hất tay cô chỉ nghe thấy bóp một cái là điện thoại di động của Mạc Du Hải rơi xuống đất, khi cô nhìn lên thì thấy người đàn ông đang lau tóc cho mình. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Nhược Vũ vẫn bị đường cơ tuyệt mỹ của người đàn ông làm cho kinh ngạc, sắc mặt hơi đỏ bừng, hai tay nhỏ bé không nhịn được nắm chặt chăn bông lụa trên người. Cuối người, Mạc Du Hải cầm điện thoại trên mặt đất đặt lại vào tay Hạ Nhược Vũ, sau đó anh lại cầm bát lên, trong mắt vẫn không có chút sốt ruột đưa bát lên miệng Hạ nhược vũ Hạ Nhược Vũ đưa tay uống hết một bát nước đường nâu gừng mà không nói một lời nào, ánh mắt Mạc Du Hải tối xâm lại vì hành động bất thường đột một của người phụ nữ, nhưng anh vẫn không nói gì. Mạc Du Hải vừa rồi Lục Khánh Huyền gọi cho anh, và anh đang tắm, nên em đã tốt bụng nghe máy cho anh, đến cuối ngày, ngay cả Hạ Nhược Vũ cũng không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, bàn tay đang nắm chăn cũng dùng lực mạnh hơn vài phân. Động tác trên tay có chút dừng lại, trong mắt Mạc Du Hải cũng không có dao động, chỉ nhàn nhạt nghe Hạ Nhược Phú thuật lại, khi nghe cô nói tốt bụng khóe miệng anh liên nhếch lên. Hình như Lục Khánh Huyền bị bắt cóc, cô ấy nhờ anh cứu. Trước khi nói xong cô ấy đã cút máy, nhưng em đã ghi âm lại. Nói xong, Hạ Nhược Phú lại mở máy và mở đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi lên. Cho đến khi đoạn ghi âm vài giây kết thúc, Mạc Du Hải vẫn không nói chuyện, chỉ dừng dưng nhìn Hạ Nhược Phú, nhìn dáng vẻ của cô đang lương tâm cắn rứt anh bỗng cảm thấy đáng yêu. Lấy hết can đảm, Hạ Nhược Phũ buông chăn bông trong tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt đánh giá xem người đàn ông này có tức giận vì cô dùng điện thoại di động của anh hay không. Hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của Hạ Nhược Phũ, mặc dù hải ngồi ở mép giường nhìn người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Đây không phải là vấn đề khẩn cấp là vợ anh, đối với loại kêu cứu khó giải thích này, em muốn anh đi sao? Dĩ nhiên là không, người phụ nữ Lục Khánh Huyền đã không có tin tức bao lâu nay, cô ta đột nhiên xuất hiện lần này, không có chuyện mới là lạ. Sau khi kìm lại lời anh nói, Hạ Nhược Vũ nặn ra một nụ cười trên mặt chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng giả. Anh muốn làm gì thì làm, không cần phải hỏi em, Nhược Vũ, hôn lễ của chúng ta có căn cứ pháp lý, em còn muốn cự tuyệt sao? Đột nhiên anh đứng dậy, khí thế mạnh mẽ của đàn ông bộc phát không khí cả phòng trở nên yên tĩnh mấy phút. Cảm giác được làn gió mắt phả vào mặt Hạ Nhược Vũ sơ không khỏi giật mình, cô nói thế không đúng sao? Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhược Vũ giả vờ ngáp một cái, trong nháy mắt chui vào chăn bông buồn ngủ trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Người phụ nữ cuộn mình trên giường lớn trông rất nhỏ bé, mang đến cho người ta một mong muốn che chở không thể giải thích được. Sau khi đưa tay ra, Mạc Du Hải lên trình điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó vén chăn lên ôm lấy người phụ nữ trong vòng tay. Người thấy mùi quen thuộc của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ không có phản ứng cự tuyệt, chỉ khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ vốn đang ngủ rất say, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người thật mất đi lực hấp dẫn, kinh hãi mở to hai mắt, Mạc Du Hải, anh làm sao vậy? Liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang buồn ngủ và mờ mịt, Mạc Du Hải không có ý đáp lại, vẫn bình tĩnh đi về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì. Buông em ra, Hạ Nhược Vũ có phần tức giận không nghĩ tới Mạc Du Hải lại tàn bạo như vậy, cô trực tiếp cắn một cái vào lưng người đàn ông cho đến khi một mùi tanh tử dần dần lan ra trong miệng, cô kinh ngạc buông miệng ra. Hít một hơi, người đàn ông nhìn Hạ Nhược Vũ và nói với vẻ khó lường em chắc chứ. Hạ Nhược Phú không khỏi bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác, nhưng cô Vân vô thức gật đầu, sức mạnh giam cầm trên cơ thể cô ngay lập tức mất đi. Trước khi cô có thể phản ứng, cô đã rơi xuống đất. Xoa xoa thân thể đang đau nhức, Hạ Nhược Vũ đau đớn hét lên, Mạc Du Hải anh đúng là xấu xa, còn tốt hơn một con lợn không dậy nổi tiếng bước chân dần xa dân, nhưng giọng nói của Mạc Du Hải Vân truyền đến tai Hạ Nhược Vũ rõ ràng. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ cả người lập tức bật lên, hôm nay là thứ hai, cô có hẹn nói chuyện với một doanh nhân lớn. Chưa đến 10 phút, Hạ Nhược Vũ đã chỉnh chu bước ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe sang trọng của Mạc Du Hải đi qua, trong lòng giống lên một tiếng, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Đến nhà hàng đã chỉ định, Hạ Nhược Vũ đến phòng riêng theo sự hướng dân của người phục vụ, ngay lúc cửa mở ra cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mãi đến khi người ngồi trên ghế quay lại, sắc mặt cô mới biến sắc. Không thể không ngạc nhiên. Lục Khánh Huyền, để tìm cô tôi thật sự rất vất vả, nói một cách thản nhiên, Hạ Nhược Phú không có chút sợ hãi nào, chỉ nhàn nhạt chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trong mặt hiện lên một tia chân thành, Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Phú đối diện với ánh mắt ái náy, đặt tài liệu trong tay xuống, sau đó làm động tác chấp tay lại. Cô Nhược Phú tôi biết răng tỏi đã gây ra cho cô những tổn thương không thể xóa nhòa. Tôi thực sự xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, đây tôi xin lỗi cô. Tôi không hy vọng rằng làm vậy có thể khiến cô tha lôi, hạ nhược phú rừng màn biểu diễn của Lục Khánh huyền trên mặt không chút biểu cảm nói, đừng nói với tôi rằng cô đã biến mất lâu như vậy là để cải tà quy chính, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, Lục Khánh huyền khẽ thở dài, không giấu gì cô, sau bao nhiêu chuyện tim tôi có vấn đề nên phải phẫu thuật thay tim, nhưng bây giờ ổn rồi cô đừng lo lắng cô Khánh huyền tôi không lập tức đánh cô đã là khoan dung với cô lãm rồi. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, nhìn dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ đối diện Hạ Nhược Vũ không khỏi buồn nôn. Tôi không còn làm việc ở công ty ban đầu nữa. Tôi đã chuyển sang công ty nước ngoài. Khi tôi nhìn thấy kế hoạch tài chính của công ty Nhật Hạ, nên công ty cử tôi đi thương lượng xòe hai tay, trên mặt Lục Khánh Nguyên vẫn còn nguyên sự chân thành, giọng nói rất ổn định ngả người ra sau, Hạ Nhược Phú vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lục Khánh Huyền, im lặng theo dõi màn trình diễn của đối phương, không muốn nói lời nào, các công ty khác đều e dè khủng hoảng của công ty Nhật Hạ, nhưng hiện tại có một công ty đang tích cực đầu tư vào thật sự rất hiếm thấy. Cô võ tay, Hạ Nhược Phú tỏ ra tin tưởng, vậy thì tốt thật đấy, nhưng tự dưng cô làm thế này, thật sự khiến tôi phải suy nghĩ, trong mắt Lục Khánh Huyền hiện lên một tia hy vọng và thất vọng, lúc Hạ Nhược Phú cúi đầu xuống, một tia sát khí thoáng qua trong mắt cô ta, cô ta vươn tay đẩy tập tài liệu đến trước mặt Hạ Nhược Phú. Cô Nhược Vũ tôi biết cô sẽ không tin tôi, nhưng công ty này đã tồn tại gần 10 năm, cô có thể tìm kiếm trên mạng giọng nói đầy cảnh giác Lục Khánh Huyền đưa tay ra trước đẩy cuốn sổ của mình cho người đối diện. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Nhược Vũ đã nhìn thấy tên công ty, trong lòng chấn động, danh tiếng của công ty quả nhiên rất tốt, không có gì để nói về công ty này, vốn dĩ hai ngày trước cô đang nghĩ đến việc tham hỏi, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa. Lắc ly trà trong tay, Hạ Nhược vũ liếc mắt nhìn mong đợi của người kia, không khỏi thản nhiên đặt chén xuống, đối với người phụ nữ Lục Khánh Huyền này mà nói, nếu không chơi bản lĩnh 12 điểm quả thật khó tránh bị thua thiệt. Tôi nghĩ công ty này rất thích hợp. Thành thật mà nói, nó cũng là lựa chọn đầu tiên của tôi. Nhưng sau cuộc gặp với cô Khánh Nguyên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ hợp tác nào với công ty này, ngay cả khi công ty Nhật Hạ bị phá sản, nói xong, Hạ Nhược Phú thẳng tay cầm túi sách trên ghế lên, nhấc chân không nói lời nào rời đi cô vẫn luôn khó chịu khi ở cùng phòng với người muốn tự sát như cô ta. Lục Khánh Nguyên hung hăng nhắm mắt lại, khi cô ta đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ đáng thương, cô Nhược Phú tôi đang mang thai đứa con của Du Hải, xin hãy giúp đỡ mẹ con chúng tôi. Công việc này rất quan trọng đối với tôi giọng nói nghiêm túc của Lục Khánh Huyền đột nhiên vang lên sau lưng, hạ nhược vũ trong tiêm thức dừng lại, trên mặt lộ ra một tia diễu cợt cô Khánh Huyền, cô không thích hợp kinh doanh, diễn viên là điểm đến tốt nhất của cô, một loạt tiếng bước chân không chút do so dự bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mọi vẻ đáng thương trên gương mặt Lục Khánh Huyền đều biến mất thay vào đó là khuôn mặt thờ ơ và ánh mắt lạnh lùng trào dâng. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn bước ra từ cửa hông, anh ta không thèm liếc nhìn Lục Khánh huyền, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế mà hạ nhược vũ vừa ngồi, vươn bàn tay khô héo trên ghế. Hàn công danh thủ đoạn này của anh xem ra không có tác dụng gì. Người phụ nữ anh thích thực sự càng ngày càng thông minh, khi anh nói câu này, ánh mắt Lục Khánh huyền đầy ác ý, hai tay từ từ nhắm lại. Nghe vậy, trên khuôn mặt méo mó của Hàn công danh nở một nụ cười, dần dần nụ cười của anh ta nở rộng ra, trên khuôn mặt méo mó trông rất đáng sợ, Lục Khánh Huyền, người đã ở bên cạnh anh ta nhiều ngày, không thể không quay đi. Xe lăn ghé vào bên người Lục Khánh Huyền, Hàn công danh nhìn Lục Khánh Huyền vẫn xinh đẹp hoa mỹ, nhàn nhạt nói, nhưng giọng nói giống như là một loại giọng nói hỗn tạp có hiệu ứng đặc biệt. Khánh Huyền, chúng ta từng là đối tác tốt, cô là người hiểu tôi nhất, tại sao bây giờ lại sợ tôi? Hàn công danh tôi khuyên anh nên đi phẫu thuật thẩm mỹ và làm sạch bản thân, nếu không, cho dù một ngày nào đó đạt được ước mơ có được hạ nhược vũ, cô ta cũng sẽ từ từ rời ánh mắt lên mặt hàn công danh, lục khánh huyền không khỏi muốn nôn, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Một chàng cười hoang dại lại bật ra khỏi miệng hàn công danh, anh ta sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt sợ hãi của hạ nhược vũ khi nhìn thấy anh A như thế này. Cô ghê tởm tôi đến thế sao? Bàn tay Hàn Công Danh lạnh lùng, một con dao găm cắm thẳng vào đùi Lục Khánh Huyền, trên làn da trắng như tuyết bỗng nhiên chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bịch, Lục Khánh Huyền không khỏi quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, cô ta nhìn người đàn ông bình tĩnh cởi khóa quần, trong lòng không khỏi lại buồn nôn, nhưng là không dám thách thức anh nữa. Thanh kiếm đánh nhẹ vào mặt Lục Khánh Huyền, khuôn mặt méo mó của Hàn Công Danh nở một nụ cười mỉa mai, Lục Khánh Huyền, tất cả những chuyện này đều là do hai ba con cô Bây giờ ông già đó đã xuống địa ngục rồi, tôi chỉ có thể hành hạ cô. Hãy đến để an ủi sự trống vắng của tôi đi, nhìn thấy bàn tay của người phụ nữ giang ra, hàn công danh trực tiếp nhổ vào tay Lục Khánh Huyền, dùng miệng cho tôi, ha ha ha. Giọng nói với nụ cười gian trá của một người đàn ông vang vọng trong cả căn phòng, đôi mặt Lục Khánh Huyền ứa nước mất nhưng cô ta vần tuân theo một cách nhục nhã. Cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng, Hạ Nhược Vũ vân cảm thấy trên người lạnh toát không hiểu sao vừa rồi cô luôn có cảm giác như có người nhìn chăm chăm vào mình cô tuyệt đối không nhầm. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhược Vũ thản nhiên dừng xe chạy thẳng đến chỗ Mạc Du Hải, lúc này cô mới nhận ra rằng việc nhận tiền đầu tư gấp rút như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Chủ tịch cô Nhược Vũ đang ở bên ngoài anh. Thư ký gõ cửa Mạc Du Hải trầm giọng hỏi, để cô ấy trực tiếp vào đi. Từ nay về sau, hạ nhược vũ không cần báo cáo cứ việc cho vào, mặc dù hải cúi đầu xử lý văn kiện trực tiếp ngắt lời thư ký trong giọng nói không có thêm chút cảm giác nào. Thư ký đứng ở cửa sừng sốt một chút, nhanh chóng nói, vâng, chủ tịch đẩy cửa phòng họp ra, cô thư ký mời hạ nhược vũ ra ngoài với nụ cười trên môi, ánh mắt cô ấy nhìn vào thân hình tinh xảo của hạ nhược vũ, không thể không liếc thêm vài cái nữa, đến cô ấy còn không nhịn được huống hồ là đàn ông bước vào phòng mạc du hải hạ nhược vũ không chút khách sáo ngồi xuống đối diện mạc du hải vẻ mặt đầy phiền muộn im lặng chờ mạc du hải làm xong công việc một đoạn nhạc chuông ngất lời mạc du hải đang đọc hồ sơ đưa tay ra mạc du hải trực tiếp trả lời rồi bật loa lên không chút ngại ngùng có chuyện gì vậy cậu chủ du hải công ty nhật hạ đã ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài kiến giang buổi chiều sẽ công bố tin tức sốt vốn thành công một giọng nam vang lên trong căn phòng yên tĩnh nhưng giọng nói đó văng lọt vào tai hai người Hút điện thoại xong, Mạc Du Hải vẻ mặt u ám nhìn lên, Hạ Nhược Vũ, em điên rồi sao? Hồi lâu mới phản ứng lại, Hạ Nhược Vũ ngơ ngác cuối cùng tìm được tiếng nói của chính mình, tôi đã không đồng ý tài trợ của tập đoàn Kiến Giang, sao có thể ký hợp đồng? Gọi điện cho ông Hạ Minh Viễn hỏi đi, chỉ trong một giây, Mạc Du Hải đã đưa ra phán đoán, có vẻ như Hạ Minh Viễn nói muốn giao nhiệm vụ này cho Hạ Nhược Vũ, nhưng thật ra ông vẫn luôn để ý đến chuyện này. Gọi đến ba lần vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời, vừa định dập máy thì giọng của ba hạ tử ống nghe truyền đến, ba có phải doanh nghiệp kiến Giang tìm ba không? Trong phòng làm việc yên tĩnh, ánh mắt hạ nhược phũ dán chặt vào điện thoại trong khi người đàn ông ngồi trên ghế lười biếng nhìn người phụ nữ đang lo lắng với đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Sau một lúc im lặng, giọng nói của Hạ Minh viễn chuyển đến, kiến Giang đã đến tìm ba, nhưng ba đã giao toàn quyền quyết định chuyện quyên góp vốn cho con rồi, cho nên không có ý kiến nào, cô con mày, Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ đây thắc mắc, cô nói vài câu với ba Hạ, vội vàng cút điện thoại, chuyển sự chú ý đến Mạc Du Hải, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô bỗng dưng không biết nói gì. Em đang nghi ngờ anh sao? Cánh mắt anh nhìn trên mặt Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải thâm khẽ mở môi, giọng nói bình thản giống như đang nói điều gì đó không đáng kể. Điều này sao anh có thể nhìn ra? Hạ nhược vũ nói xong chỉ có thể che mặt ho nhẹ, giả vờ vô tình ngẩng đầu lên, mặc dù hải em chưa bao giờ nói rằng em nghỉ ngờ anh chỉ là đang phân vân không biết liệu có tin tức từ anh không. Mở dự án trên bàn, mặc Du hải chăm chú không để ý đến xung quanh, đến khi hạ nhược vũ định mở miệng thâm nghĩ tin tức của anh làm sao có thể có sai sót. Sau một trận chiến dài giữa trời và người, Hạ Nhược Vũ từ từ đứng dậy và quyết định trở lại công ty Nhật Hạ, nếu doanh nghiệp Kiến Giang thực sự rót vốn thì kế hoạch của Lục Khánh Huyền đã thành công. Nghe thấy tiếng cửa tay phải Mạc Du Hải đang viết chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng làm việc ở nhà họ Hạ, Lục Khánh Huyền cất máy ghi âm với nụ cười trên môi, vội vàng gói tài liệu có chữ ký của Đường Hồng Xuân vào trong cặp, vẫn nở nụ cười nịnh nọt, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn bà." "Không sao, Nhược Vũ có nhiều chuyện khiến cho không thể dứt khoát được tôi làm mẹ vì con bé làm chút chuyện nhỏ này cũng là lẽ đương nhiên." Đường Hồng Xuân nghĩ đến lời khẳng định vừa rồi của Hạ Nhược Vũ về công ty này trên máy ghi âm, lòng bà thanh thản vô cùng. Khi đứng dậy, Lục Khánh Huyền chào tạm biệt bà, khi ra khỏi nhà thì gặp Hạ Nhược Vũ đang mở cửa bước vào, cả hai đều bị sốc. Hạ Nhược Vũ đầu tiên có phản ứng khi thấy biểu cảm trột dạ của Lục Khánh Huyền, vươn tay muốn tóm cánh tay cô ta, một tay kéo về nhà cô Khánh Huyền. cô không dễ dàng gì mới đến đây, sao phải vội vàng rời đi như vậy. Lục Khánh Huyền bị bắt quả tăng đỏ mặt, vẫn giả vờ bình tĩnh, tôi có chuyện khác nên không ở lại, Hạ Nhược Vũ diễu cực nhìn lại Lục Khánh Huyền, ánh mắt thất thường, cả khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, đồng thời gia tăng sức mạnh trong tay, đẩy cửa ra, nắm chặt tay cô ta. Nhược Vũ, không phải con đang bận sao? Đường Hồng Xuân đang chuẩn bị lên lầu, nhìn hai người đột nhiên xuất hiện nhất thời không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phú Liếc nhìn Lục Khánh Huyền đang cúi đầu sắp xếp quần áo, khóe miệng Hạ Nhược phú trúng sâu, ánh mắt dừng lại trên tài liệu trong tay đường Hồng Xuân cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ con không nhớ là con bảo mẹ bận, diễn kịch phải diễn cho ra hồn, Hạ Nhược Phú lộ ra vẻ kinh ngạc, gãi đầu giả vờ suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Đường Hồng Xuân nhìn cô hơi khó hiểu, trong lòng có chút bối rối, nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Lục Khánh Huyền, cô Khánh Huyền, có chuyện gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt của cả hai mẹ con đang ở trên người mình, Lục Khánh Huyền thở mạnh một hơi, vẻ mặt đáng thương trở lại, chất lòng trong mắt cũng từ từ trào ra khi cô ta nhìn lên. Sau khi sụt sịt, Lục Khánh Huyền bực bội nói, gì, Nhược Vũ, không phải tôi cố ý. Công ty này thật sự không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn giúp hai người, muốn giúp nhà họ Hạ bồi thường những thiệt hại mà trước đây tôi gây ra." Hạ Nhược Vũ đảo mắt, đưa tay cầm bản hợp đồng đã ký trên bàn lên, trong lòng tự diêu, nhưng cũng không khỏi khâm phục cách làm của Lục Khánh Huyền. Lấy hợp đồng ra, lập tức xé đi, "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, tôi không chấp nhận cái gọi là sự giúp đỡ của cô. Tôi không chấp nhận nó." Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, giọng nói hạ Nhược Vũ trầm xuống. Nắm chặt chiếc túi trong tay, vẻ mặt của Lục Khánh Huyền đầy buồn bã, khi hạ Nhược Vũ vừa nói xong, cả người nghẹn ngào, cầm khăn giấy lên che lên mũi. Người phụ nữ này hành động có tốt không? Kỹ năng diễn xuất đúng là bẩm sinh, và không cần nhỏ mắt hay những thứ tương tự để diễn cảnh khóc. Lại vươn tay, Lục Khánh Huyền trực tiếp cầm lên dao gọt hoa quả trên đĩa hoa quả, đến cùng cô vẫn không tin tôi đúng không, được rồi, tôi sẽ lấy cái chết để chứng minh, nhìn thấy Lục Khánh Huyền đột nhiên làm vậy, vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên mặt hạ nhược vũ, sau đó từ từ đứng dậy, Lục Khánh Huyền, cô định biểu diễn một màn ăn vạ cho tôi xem sao vừa rút lời, Hạ Nhược Phú nhìn thấy con dao gọt hoa quả sắc bén đã đâm vào cổ Lục Khánh Huyền, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống lập tức nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi chuyên nghiệp của cô ta, trông cô rất kinh ngạc. Nhìn thấy hai người đối diện đều sững sờ, Lục Khánh Huyền từ từ lùi về phía cửa trong lòng rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lộ vẻ hưng phấn, chỉ cần hai người đối diện dám ra tay, cô ta sẽ tự đâm mình sâu hơn. Để đạt được mục đích một người có thể đánh cược tính mạng của mình, quả thực là bất khả chiến bại, Hạ Nhược Phú lặng lẽ quan sát Lục Khánh Huyền, trong me hiện lên vẻ phức tạp. Phan Nam cửa, Lục Khánh Huyền khóe miệng lóe lên tia đặc ý, nhìn hai mẹ con đang đứng bên ghế sofa, gì, nhược vũ, hai người phải tin tôi, tôi nhất định sẽ, một bàn tay to lạnh lê ô phủ lên vai Lục Khánh Huyền. nhưng chỉ cần dùng sức nhẹ con dao trên tay cô ta đã rơi xuống đất âm thanh giòn giã giống như tiếng xé lòng của cô ta lúc này. Du Hải, sao anh lại ở đây? Gần như không cần quay đầu lại, Lục Khánh Huyền đã biết ai đang đứng sau lưng cô ta, cô ta không khỏi run lên hoàn thân, ngay cả giọng nói cũng run lên. Sau lưng, Mạc Du Hải lấy ra hợp đồng từ trong túi sách của Lục Khánh huyền, vô nhẹ lên tay cô ta, nhìn Hạ Nhược Phú đang đứng bên trong nói, anh đi ngang qua. Khi đi ngang qua Lục Khánh huyền, Mạc Du Hải không để me đến cô ta lấy một giây, đi vài bước, anh bước đến bên cạnh Hạ Nhược Phú, đưa tài liệu cho cô. Du Hải, thật may là cậu đến kịp thời, nếu không không biết sẽ ra sao. Đường Hồng Xuân nhìn bản hợp đồng mà chính mình đã ký trong lòng đánh chống lảng, bà biết đây là chuyện, bà không nên tin cô Khánh huyền. Mẹ con cũng là vừa đi ngang qua. Tâm mắt vẫn ở trên người lục khánh huyền bên cửa cho đến khi cánh cửa đóng lại, hạ nhược vũ mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn hai người đối diện đang tán gẫu vô cùng vui vẻ, cảm thấy bất lực, nói không chừng là thủ phạm của vụ việc này là Mạc Du Hải. Mẹ chúng con có chuyện phải làm, vậy chúng con về trước đây. Hạ nhược vũ không chịu được tự nhiên mỉm cười kéo Mạc Du Hải ra khỏi nhà họ hạ. Thời gian trôi về phía trước một cách bình lặng, phẻ mặt Hạ Nhược Vũ rất bình tĩnh, đứng trước cửa sổ văn phòng kiểu Pháp nhưng hiện tại như cái gai đâm sau lưng, còn một ngày cuối cùng, nhưng vấn đề kinh phí vẫn chưa được giải quyết. Chủ tịch Nhược Vũ, có anh Vương tìm cô tôi có nên cho anh ta vào hay không? Trợ lý đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Hạ Nhược Vũ, nhỏ giọng nói. Quay đi quay lại, não của Hạ Nhược Vũ tràn ngập những nhân vật họ Vương nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp nhất thời không biết chắc là ai, cho anh ta vào đi. Sau khi phân loại xong đống giấy tờ trên bàn, Hạ Nhược Vũ nhìn bàn làm việc lộn xộn, như nhìn thấy trái tim dối bời của mình, anh không khỏi ngả người ra sau. Chủ tịch Nhược Vũ, xin chào, một người đàn ông mặc vest thẳng tắp bước vào, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, thậm chí giọng nói của anh ta dường như đã được cố ý luyện tập. Khi thấy anh ta, Hạ Nhược Vũ bắt tay với anh ta một cách thân thiện, trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm thông tin của người có gương mặt này, nhưng không tìm thấy gì, xin chào anh Vương, phải không? Có chuyện gì vậy? Từ trong áo lấy ra danh thiếp, người đàn ông khẽ mỉm cười, sau khi được Hạ Nhược Phú ra hiệu môi xuống, anh ta đưa danh thiếp cho cô bằng hai tay, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Chủ tịch Nhược Phú tôi được người ta giao phó, bây giờ đồ vật đã được giao đến tay cô tôi xin lui về trước, người đàn ông gật đầu trước khi Hạ Nhược Phú trả lời liền xoay người đi về phía cửa. Nhìn lướt qua danh thiếp, Hạ Nhược Phú nhìn người đàn ông chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi ai kêu anh đưa cho. Người đàn ông vừa đi tới cửa nhìn về phía Hạ Nhược Vũ, Phú, Nhược Phú, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, anh ta dừng lại, tôi không thể nói được có thể trên danh thiếp có thông tin cầm danh thiếp Hạ Nhược Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn danh thiếp vàng óng trong tay chỉ có ba chữ anh kim, dùng ngón tay xoa xoa danh thiếp Hạ Nhược Vũ xuyên đột nhiên cảm thấy trong danh thiếp này có gì đó khác lạ. Kéo ngăn tủ ra, Hạ Nhược Vũ lấy danh thiếp của mình ra, sau khi đặt hai tấm danh thiếp lại với nhau, cô chỉ so sánh một chút liền phát hiện ra manh mối là tấm danh thiếp màu vàng kia rõ ràng là dày hơn. Suy tư một chút Hạ Nhược Vũ móng tay nhẹ nhàng trên rút ra danh thiếp thực sự có một vết nứt không khỏi kinh hãi, hóa ra lớp vỏ màu vàng chỉ là bên ngoài, thực ra nó là một tấm thẻ ngân hàng. Đúng lúc này, di động trong quần áo của Hạ Nhược Vũ vang lên, lấy điện thoại di động ra, liếc thấy dãy số xa lạ, chỉ do dự một chút cô vẫn trả lời ai vậy? Là cô Nhược Vũ sao? Giọng nói của một người bác trung niên vang lên bên tai cô, ngay cả khi cô không nhìn thấy người cô gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng đối phương trong đầu. Tình cờ, Hạ Nhược Vũ để thẻ ngân hàng vào thùng rác, giọng điệu thản nhiên, đúng vậy tôi là Hạ Nhược Vũ, ông có chuyện gì? Hạ Nhược Vũ mơ hồ đã đoán được người bên kia là ai, nhưng không biết mục đích của người kia, nên vẫn phải hỏi. Xin chào tôi họ Kim, cô có thể gọi tôi là anh Kim, không biết cô Nhược Vũ có thời gian dùng bữa cùng nhau tối nay không? Mẹ nó chứ, Hạ Nhược Vũ chống lại ý muốn trực tiếp cút điện thoại, dùng ngón tay bấm điện thoại, trực tiếp cười nói, tôi gần đây không có thời gian, đầu dây bên kia tạm dừng vài giây trước khi một giọng nói khác cất lên, cô Nhược Vũ đã nghiên cứu kỹ danh thiếp chưa? Ý ông là thẻ ngân hàng đó, nó nằm trong thùng rác của tôi, nếu không có gì thì tôi cút máy. Chưa kịp đợi câu trả lời của bên kia, Hạ Nhược Vũ đã cút điện thoại, cảm thấy bực bội. Điện thoại vừa cút máy lại vang lên, Hạ Nhược Vũ cũng không thèm liếc nhìn màn hình trực tiếp nói, tôi đã nói không có thời gian, nếu cần thì đi gặp trực tiếp. Mạc Du Hải đang đọc tài liệu, nghe giọng nói sắc bén của người phụ nữ, không khỏi nhìn về phía màn hình yên lặng nghe người nói điện thoại xong hết giận khóe miệng nở nụ cười nhạt. Cho đến khi cô nói xong, Hạ Nhược Vũ không nghe thấy câu trả lời của bên kia cô không nhịn được ở trên màn hình một giây đồng hồ nhìn ba chữ, Mạc Du Hải nhất thời cảm thấy cả người không tốt. Sau một trận ho dữ dội, Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình, "Mạc dù Hải, anh anh đang làm gì vậy? Bị giảm phải cái đuôi sao?" Một tay đóng bút lại, Mạc dù Hải không mặn không nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ vui tươi. Lúc này anh còn đang trêu chọc cô, Hạ Nhược Vũ nghiêm túc cúp điện thoại, nếu không phải đau lòng điện thoại cô sẽ phải giảm lên mấy lần thì mới yên. Tan sở đến chưa? Hạ Nhược Vũ giải quyết xong chuyện quan trọng dồn dập mấy ngày nay, động tay chân xong cô mới chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi vừa mở cửa hạ nhược vũ nhìn thấy mạc du hải đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào anh ta sừng sốt một chút gần như vô thức nói mạc du hải hôm nay là ngày thứ sáu còn chưa tới lúc nghỉ anh nghĩ mình có thể nuốt lời được sao nhìn người phụ nữ đang tức giận mạc du hải một tay khóa cằm hạ nhược vũ ánh mắt đầy mê hoặc anh hơi nghiêng người về phía trước chậm rãi đến gần hạ nhược vũ thì thầm anh tới tìm em vợ em nghĩ gì vậy Hơi thở ấm áp phả ra bên tai hạ nhược vũ tựa như lông vũ chạm vào trái tim cô, làn da của cô đột nhiên đỏ như mông lạc đà, hơi thở có chút không ổn, hai tay chống lên lông ngực rắn chắc của anh. Mặc dù hải, nếu có chuyện muốn nói, đừng thân cận như vậy với tôi, người khác sẽ hiểu lâm, nhìn thoáng qua, hạ nhược vũ phát hiện không ít người, phòng trừng mọi người đã đi ăn cơm chưa xong. Nâng chân lên, Mạc Du Hải bước vào phòng làm việc dùng tay trái đóng cửa lại, ruôi tay chặn cửa hạ nhược vũ, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ánh mê người đàn ông nhìn chăm chăm vào hạ nhược vũ, khuôn mặt. Đầu ngón tay xoa xoa trên làn da mịn màng hạ nhược vũ, mặc dù hải hơi nhướng mày, nói ăn cơm chưa đi anh đưa em đi, đừng nhiều quá thân thể ngồi xổm xuống, nhanh chóng đi về phía trước, hạ nhược vũ đột nhiên thoát móng vút, không khỏi cổ vũ, em không đói bụng, tự mình đi ăn đi, em còn rất nhiều việc phải làm, làm ngay khi rút lời, bụng hạ nhược vũ liền kêu lên một tiếng á, sự đau đớn đột một đến khiến cô muốn tìm một đường may trong văn phòng để chui vào, không biết có phải vì thế mà xấu hổ không. Ánh mắt quét thẻ vàng vào thùng rác mặc dù hải ánh me không khỏi nhuống sự lạnh lẽo cho dù có người dám để ý người phụ nữ của anh một cách lộ lưu như vậy thì cũng chỉ tự tìm cho chết. Nhấc chân lên, người đàn ông thản nhiên bước đến bên cạnh hạ nhược vũ ôm cô lên, bỏ mặc người phụ nữ đang chật vật trong vòng tay mình nhưng trên miệng vân nở một nụ cười nhẹ. Tốt hơn là em nên cư xử và làm hài lòng anh, có lẽ anh sẽ đổi ý, giọng người đàn ông đầy uể uải như thế anh đang trêu cho con mèo của chính mình. Hạ nhược vũ, người vân đang vẫy một năm đấm nhỏ, ngay lập tức dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của Mạc Du Hải, với một nụ cười xấu hổ và lịch sự trên mặt. Vào 10 giờ cái nắng chưa văn như thiêu đốt mặt đất cương mặt người đi đường đầy vội vã. Maserati dưới ánh nhìn của người qua đường, an vị trong xe đậu trước nhà hàng, cửa xe được mở ra, một đôi giày cao gót màu đen đạp xuống mặt đất đầy vẻ tao nhã. Bước xuống xe, Hạ Nhược Vũ không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi vào trong nhà hàng cũng không liếc mắt nhìn, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại xem những người phía sau có đi theo hay không. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Hạ Nhược Vũ, vài người phục vụ đều vội vàng chạy đến chỗ cô thưa cô cô có hẹn trước không. Nhìn thoáng qua nhà hàng, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh tìm một chỗ ở bên cửa số của cột bước tới, vừa ngồi xuống cô cầm trong tay thực đơn từ người phục vụ. Sau khi lật xem tùy thiện Hạ Nhược Vũ chọn một vài món yêu thích và một vài món mà Mạc Du Hải không thích ăn, vẻ mặt đông cứng chỉ hơi lộ ra một chút. Sau khi lỗ tại bình tĩnh trở lại, Hạ Nhược Vũ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, xe Maserati thản nhiên dừng lại trước nhà hàng, trông rất độc đoán, nhưng không có nhân viên nhà hàng nào tiến lên nói gì. Sau khi nhấp một ngụm đồ uống lạnh, Hạ Nhược Vũ phải thở dài rằng một người đàn ông như Mạc Du Hải đứng trên đỉnh kim tự tháp thực sự có thể thống trị, và những người khác không thể có bất kỳ lời phàn nàn nào trước mặt anh ta chiếc ghế bên cạnh đột nhiên chìm xuống hạ nhược vũ nghi ngờ quay đầu nhìn bắt gặp một khuôn mặt to tròn đôi mắt đen cùng chiếc mũi tròn càng khiến dung mạo người đàn ông thêm thô kệch nhanh chóng đứng dậy hạ nhược vũ đi đến chỗ ngồi đối diện lông ngực không khỏi phập phồng lên xuống ban ngày ban mặt gặp quỷ không sợ mới là cô là cô nhược vũ phải không còn đẹp hơn trong tranh gấp trăm lần bộ dáng này còn hoàn mỹ hơn ông già bụng bự nhìn hạ nhược vũ đối diện không khỏi lau miệng trong mắt chứa một tia tham lam không che đậy Nhìn người đàn ông chảy nước miếng ở đối diện hạ nhược Phú xuyên. Không khỏi buồn nôn, ánh mắt tràn ngập tình dục tiếp tục đảo quanh cơ thể khiến cô nổi hết da gà. Nhìn có ngon không, có hợp với khẩu vị của ông không? Hạ nhược Phú nghiến răng nghiến lợi nói vài câu, nụ cười trên mặt không có một chút ấm áp còn hơi có chút thức giận. Hai tay không ngừng xoa nắn, người đàn ông nhìn vào mặt hạ nhược vũ chạch dục vọng trong mắt ông ta càng lộ rõ, ngay cả hồ hấp cũng tăng lên một chút cô nhược vũ tôi là người nói được làm được chỉ cần cô đi theo tôi tôi có thể cho cô 10 công ty nhật hạ để có chơi cũng được. Cô chậm rãi dùng ngón tay cầm cốc lên, khuôn mặt của hạ nhược vũ lộ ra vẻ chế nhạo, cô từ từ đứng dậy, không nói lời nào mà tạt một ly nước chanh vào mặt người đàn ông. Trên mặt người đàn ông dính vài lát tranh, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, những nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt mạnh tay bẻ gãy sợi dây chuyền vàng lớn trước mặt. Nhà hàng vốn dĩ ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt của mọi người đều nhìn quanh cửa sổ, có người khinh thường, có người ghen tị, thậm chí có người lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Ông Kim là một thương gia giàu có, người phụ nữ mà ông ta nhắm chúng đúng là hạnh phúc. Anh biết gì không, ông Kim này có một sở thích đặc biệt về mặt đó. Tôi không biết bao nhiêu phụ nữ đã tàn tật vì chơi với ông ta. Những âm thanh xì xào xung quanh hiện ra rất rõ ràng trong phòng ăn yên tĩnh, Hạ Nhược Vũ đứng cạnh bàn lắng tai nghe, không khỏi tăng thêm vẻ khinh thường với người đàn ông đối diện. Mà động tác của ông ta không dừng lại, ông ta lập tức cuốn dây truyền vàng của mình quanh cổ Hạ Nhược Vũ, phẻ mặt trông rất tàn nhẫn, một người phụ nữ hung dữ như cô, phải chơi thế này mới thú vị người thấy mùi kinh tởm trên sợi dây chuyền vàng, hạ nhược vũ dùng sức kéo sợi dây chuyền vàng ra trên tay cô phát ra một cơn đau, nhìn chằm chằm vào ông già đối diện. đúng là không biết điều, người đầu giữ cô ta lại cho tôi thứ gì đâu. bàn tay dùng lực một cái bàn trực tiếp lăn sang một bên, khiến vài khách hàng sợ hãi hét lên, nhưng dưới sự quan sát của ông già tất cả đều im lặng trong chốc lát. còn chưa kịp phản kháng, hạ nhược vũ đã bị mấy tên vệ sĩ giữ chặt, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, nhìn người đàn ông ghê tởm đang từng bước tiếp cô. Bốp, một âm thanh vang lên trong phòng ăn yên tĩnh, ông già xoa xoa xoa cố trên mặt lộ ra da vẻ hung ác. Con khốn, dám hất đổ rượu của tôi, tôi thật không muốn sống nữa, có tin hay không, ông đây, làm cô ngay tại đây không, ha ha ha. Trên mặt trái nổi lên một trận đau rát kèm theo ù tai bùng phát, hạ nhược vũ liếm khóe miệng mặn chát trong lòng không ngừng gọi mặc du hải. Dơ tay lên, khi ông ta sắp tắt lại hạ nhược vũ tay bị giam lại từ phía sau, ông ta không quay đầu lại, dùng hết sức nhưng vẫn không có rút tay ra thay vào đó là một tiếng, rắc đau đớn. Nghe thấy một tiếng khục khục người đàn ông ôm cánh tay đau lòng, miệng không ngừng hú lên con chó khốn kiếp nào, dám làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Ông ta đau đớn quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Du Hải nghiêm nghỉ, dơ chân định tấn công, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Nhìn thấy động tác chậm rãi của ông già, Mạc Du Hải nhấc chân lên, dùng sức mấy phút đồng hồ liền nằm thẳng trên mặt đất, sắc mặt càng thêm méo mó. Sao các người vẫn đứng đấy làm gì? Mau bắt tên này cho tao. Ông ta nằm trên mặt đất vặn vẹo chịu đựng đau đớn, nhìn hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh hạ nhược Phú mà giống to. Hai tên vệ sĩ buông hạ nhược Phú ra trước từng bước tiến lại gần Mạc Du Hải, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả ông chủ cũng không đoán ra được. Mạc Du Hải chậm rãi đi về phía Hạ Nhược Vũ, lúc đi ngang qua hai người vệ sĩ, nhìn hai người bọn họ đang chuẩn bị làm gì đó, anh thản nhiên đáp lại, trong phút chốc hai người nhanh chóng bị hạ đo ván. Anh đưa em đi giảm đau, giảm sưng, nhìn dấu tay đỏ như máu trên mặt Hạ Nhược Vũ, trái tim Mạc Du Hải hơi có rút cả người bị một luồng áp thấp mạnh mẽ bao vây. Buông tay Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ liếc nhìn ông lão nằm trên mặt đất bước nhanh lên, trực tiếp dùng giày cao gót sẫm lên đầu ông già, vừa đi tới cửa trong nhà hàng liền có tiếng hét lên như lợn bị chọc tiết con khốn vẫn còn sức để chửi à vẻ mặt hạ nhược vũ trở nên lạnh lùng lướt nhìn vết máu trên mặt đất không nói gì liền hung hăng đá vào đáy quần ông ta nhìn người đàn ông đau đến mức không còn kêu lên được cô mới rời đi đối với những người như ông giữ lại thứ đó cũng là một thử tai họa rác rưởi nhìn thấy tình hình lập tức đảo ngược mọi người ngồi trong phòng ăn đều có chút sững sờ nhìn cô gái đi giày cao gót rời đi trong lòng có một loại sợ hãi cô gái này nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thật ra lại quá hung dữ. Các bệnh viện khoa phụ khoa, hành lang tràn ngập tiếng động ồn ào, nhưng trong phòng khám ngoại chú lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là không khí có chút ngưng tụ. Ngồi trên ghế, Hạ Nhược Vũ chớp chớp hàng lông mi dài của mình, có chút không dám thở mạnh nhìn người đàn ông đang ở gần, tim đập thình thịch như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực trong giây lát. Có đẹp không? Sau khi cho Hạ Nhược Vũ uống thuốc xong, Mạc dù Hải đứng dậy mở ra khoảng cách giữa hai người, thu dọn đồ đạc trên giá còn không quên trêu chọc Hạ Nhược Vũ đang đỏ bừng bốn thưởng rằng người đàn ông không để ý đến ánh mắt của cô, Hạ Nhược Phú đang thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên bị Mạc Du Hải túm chặt bím tóc cả người thoáng dừng lại, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để bình tĩnh. Quay người lại, Hạ Nhược Phú hít sâu mấy hơi ở nơi Mạc Du Hải không thể nhìn thấy, để giảm bớt căng thẳng khó giải thích trong lòng, khi nghĩ đến màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, nơi nào đó trong lòng cô như trượt sụp đổ. Tùy ý kéo góc áo, Hạ Nhược Vũ không tự chủ nâng chân lên, nghiêm túc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt trả lời, có một số người luôn tự luyện đây chính là một loại bệnh, phải điều trị mới được. Khi nói chuyện, Hạ Nhược Vũ cảm thấy cơn đau nóng trên mặt thật sự giảm đi rất nhiều, cảm giác sảng khoái xuyên thẳng vào tim, trực tiếp xuyên qua làn da, khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua mặt. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, mặc dù Hải đang thu dọn đồ đạc cũng không quan tâm đến Hạ Nhược Vũ, anh khẽ liếc nhìn cái bướu trên vành tai lộ ra da của cô, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Nghe người đàn ông không có phản ứng gì, Hạ Nhược Vũ cảm thấy không khí trong phòng ngoại trú chú có chút ngột ngạt, vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị lái xe đi, "Bác sĩ Du Hải, tôi có chuyện phải đi trước." "Làm sao vậy?" mặc dù Hải thản nhiên ngồi ở trên ghế, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có tiếp nhận sự cố ý xa cách của Hạ Nhược Vũ, xem chuyện này nên là chuyện đương nhiên. Lặng lặng trợn mắt Hạ Nhược Vũ trong lòng không ngừng gầm thét còn có thể làm cái gì, đương nhiên phải nhanh lên xem có ai đồng ý đầu tư nữa không. Không phải còn mong có người giúp đỡ sao? Hai bàn tay to nhẹ nhàng đan vào nhau đặt ở trên bàn, chân khí trong phòng như từ từ tụ lại, Mạc Du Hải nhàn nhạt phát ra sức ép vô tận. bị nói toạc ra, sắc mặt của Hạ Nhược Phú tự nhiên có chút không đành lòng, nhưng mà Mạc Du Hải có thể chủ động nói ra vấn đề này cho thấy nhất định phải có cách. Xoay người yêu nhã, Hạ Nhược Phú nở nụ cười nịnh nọt trên mặt người dưới mái hiên phải cúi đầu, vì ba mẹ, vì nhà họ hạ đạo lý hay thể diện đều không quan trọng. Cô từng bước tiến lên, Hạ Nhược Phú vui vẻ đi đến bên cạnh mục Du Hải, bác sĩ Du Hải, xem ra y thuật của anh quả là siêu phàm, không chỉ có thể chữa trị bệnh thể xác còn có thể nhìn thấu tâm lý người ta. Một tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào người phụ nữ đứng trước mặt, mặc dù hải không có ý thứ nói, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ nhược vũ tựa như một vị thần, ngồi rõ ràng, nhưng cho người khác cảm giác áp bách. Đó là cách em muốn cứu nhà họ hạ, nhìn vẻ mặt kiên định của người phụ nữ, lòng mặc Du hải không bình tĩnh, anh vốn dĩ muốn đỡ cô, nhưng cô rõ ràng không thích hợp làm một con chim hoàng yến ngoan hiền trong lòng. Cô gật đầu lia lia cả tuần nay, Hạ Nhược Vũ đang nghĩ cách lấy lại công ty Nhật Hạ từ trong miệng con hổ Mạc Du Hải hung dữ này, nhưng sau bao nhiêu ngày, mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì. Có một tia cảm hứng, Hạ Nhược Vũ nghĩ về tầm cỡ thống nhất của tất cả các bí truyết, không khỏi cảm thấy lạnh gáy, Mạc Du Hải Anh không gây áp lực cho tất cả các bên, vì vậy không ai sẵn sàng đầu tư. Trong thời đại kẻ yếu và kẻ mạnh, người ta sẽ chỉ theo sau kẻ mạnh. Em không hiểu sự thật sao? Lông mày anh nhướng lên, mặc dù Hải nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt nghiêm túc, khuôn mặt giận dữ của cô đầy đáng yêu, khiến mọi người không nhịn được mà bắt nạt cô. Chậm rãi nhắm mắt lại, hạ nhược vũ thì thảo nói, anh nói đi, làm sao để anh thải công ty Nhật Hạ ra. Rất đơn giản, công ty Nhật Hạ vẫn do Hạ Minh Viễn đứng tên, nhưng anh sẽ đảm nhận mọi chi tiết còn em chỉ cần làm thư ký riêng của anh. Mặc dù Hải thâm nói với ánh mắt không vội vàng, nhìn vẻ mặt người phụ nữ đối diện tái đi. Cho đến khi Mạc Du Hải nói xong, Hạ Nhược Vũ vẫn còn thở dốc vì sợ nếu không cẩn thận sẽ nổi giận người đàn ông này thật sự không chọc vào được thời hạn. Cách người phụ nữ nghiến răng khiến nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt nghiêm nghị của Mạc Du Hải như băng tuyết tan ra, nhìn tâm trạng của anh. Nhào mắt Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn trực tiếp xông lên giết chết người đàn ông đó, anh thật sự có thể chết một cách kiêu hãnh, nhưng khó chịu nhất chính là anh vẫn còn muốn đùa giỡn với cô, vậy thì có chiều theo ý anh. Cánh mắt muốn giết người của người phụ nữ tự nhiên rơi vào trong mắt Mạc Du Hải, nhưng để hạ nhược Phú không quá lo lắng, anh vẫn không nói gì, trên mặt vẫn bình tĩnh. Đây là một trận chiến cam go, không phải là một trận chiến ở trung tâm mua sắm thông thường, mà thực sự có khả năng tử vong bất cứ lúc nào, và việc anh phải làm là bảo vệ người phụ nữ trước mặt anh và không để cô bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Cơ thể như thế tất cả sức lực đột nhiên bị lấy đi, Hạ Nhược Vũ nhìn vẻ mặt cương nghị của người đàn ông, biết rằng đây phải là sự nhượng bộ lớn nhất mà đối phương có thể làm, nhưng kết quả như vậy thật sự khó chấp nhận. Ngừng một chút, Hạ Nhược Phú nhìn xuống đất mệt mỏi nói, em có thể đến làm việc ở công ty anh, nhưng công việc thư ký riêng không thích hợp với em. Nhìn thấy người phụ nữ cuối cùng cũng chấp nhận tất cả những an bài này, tâm trạng mặc Du hải không tự chủ được cải thiện, sao em cho rằng em, đường đường là một chủ tịch mà không làm được thư ký của anh sao. Người đàn ông nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt kiên quyết cô không muốn trở thành kẻ thù công khai của phụ nữ ở thành phố Quảng Ninh, làm trò cười quốc tế. Theo em biết, mỗi ngày có ít nhất 50 phụ nữ ứng tuyển vị trí thư kỷ riêng của anh. Đều là fan trung thành của anh, còn em thì không, hai mắt đối mặt nhau, Hạ Nhược Vũ không có né tránh, chỉ là mờ mịt giải thích sự thật. Khi đứng dậy, Mạc Du Hải đi tới Hạ Nhược Vũ một bước, trong mắt tràn ra thiệt sáng, giơ tay nhéo nhéo cầm cô, không ngừng xoa nắn, giống như đang nghịch cái gì vậy. Cô muốn thoát ra ngoài, nhưng thân thể lại không theo ý mình. Trong lòng Hạ Nhược Vũ có cố gắng thế nào, bước chân vẫn đứng yên tại chỗ. Mặc dù Hải Anh làm vậy là chiếm hữu bất hợp pháp, hiệu ước bất bình, đằng em có thể kiện anh. Đến cuối cùng, ngay cả Hạ Nhược Vũ cũng không nghe thấy giọng nói của chính mình nữa, cả người hô hấp dồn dập, khắp mũi là hương vị của đàn ông. Tiếng gõ cửa phá vỡ thế bế tắc giữa hai người, có vẻ rất đột ngột. Anh Du Hải, cô Nhược Vũ đúng không? Cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Xoay người lại, Hạ Nhược Vũ để mắt tới hai cảnh sát trẻ tuổi phía sau, cô không khỏi có chút trột dạ thôi thì cái gì đến thì đến ứng phó sau. Hai anh đây đang gọi tôi sao? Hạ Nhược Vũ chưa kịp nói xong, phiên cảnh sát đứng ở bên phải cửa đã sốt. Nhìn chiếc còng sáng trói trên tay người cảnh sát, Hạ Nhược Vũ bỗng có chút hoang mang, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người cảnh sát đang đắc ý lỗ mũi sắp phình lên trời. Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của hai người. Hai người cảnh sát nghe thấy giọng nói của Mạc Du Hải, chỉ cười với nhau, hai người đồng thời lấy ra hai cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo khoác đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt sao ai. Không nói nhảm nữa, đi mau đi, đừng lê mê, một cảnh sát nhìn bộ dạng thờ ơ của Mạc Du Hải chửi bới rồi thu lại giấy tờ trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Khi một cảnh sát đang định đặt tay lên vai hạ nhược vũ thì cô né tránh tôi tự đi được rồi, không làm phiền hai người người cảnh sát rũi tay hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tay đẩy hạ nhược vũ cái bụng bia trên người cũng sốc này, người cảnh sát kia không khỏi bật cười nhìn hạ nhược vũ lảo đảo đứng lên. mặc dù hải sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng không có cảnh sát nào dám bước tới làm anh xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục mắng chửi anh. sau khi lên xe cảnh sát, hạ nhược vũ nhìn mặc dù hải bình tĩnh khác thường, trong lòng không khỏi muốn cười. không ngờ đường đường là cậu chủ nhà họ mặc lại bị hai người cảnh sát đưa lên xe chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh phải sống sao? cứ cười đi. Đợi lát nữa các người sẽ khóc thôi. Người cảnh sát ngồi đối diện với Hạ Nhược phú nhìn thấy cô cười, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ dữ tận, ngay cả giọng nói cũng cao lên mấy độ. Quay đầu với viên cảnh sát, Hạ Nhược Vũ đột nhiên làm ra vẻ rất sợ hãi, cao mày nói ôi, tôi rất sợ. Người cảnh sát nhìn dáng vẻ của Hạ Nhược Vũ, nghĩ rằng bản thân cô thực sự sợ hãi, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác muốn chinh phục mạnh mẽ cả khuôn mặt hàn lộ ra nụ cười vặn vẹo. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Mạc Du Hải vang lên, tiếng đàn piano du dương dường như rất trái ngược với không khí lúc này, sắc mặt anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. Một cơn gió thoảng qua lao qua tại của Mạc Du Hải, cảnh sát nhanh chóng giật điện thoại di động của Mạc Du Hải, bật loa ngoài lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, anh Du Hải đang trên đường đến cục cảnh sát. Không tiện nghe điện thoại. Hạ Nhược Phú nhìn loạt hành động của cảnh sát đến mức thẫn thờ thật sự khó có thể kìm chế, bờ vai cười khẽ run lên, cười đến mức đau bụng cảnh tượng như vậy thật sự hiếm thấy. Im lặng cho cảnh sát một ngón tay cái, Hạ Nhược Phú giả bộ nghiêm túc đúng là một súng sĩ chân chính. Cảnh sát vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phú là thành khẩn chân thành, nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng, vốn dĩ hắn sợ hãi khí chất mạnh mẽ mà mặc dù hải tỏa ra, nhưng bây giờ hắn đã không còn lo lắng gì nữa. Tinh Giang đang đứng trong phòng làm việc của Mạc Du Hải, nghe thấy tiếng điện thoại báo bận, sau khi đọc mấy lần để xác nhận không có nhầm lẫn, anh ta mới phản ứng lại, không nói gì mà bấm một dãy số. Cục trưởng Hoàng, thuộc hạ của ông đã đưa cậu chủ Du Hải đi rồi, hiện tại đang ở trong xe chạy tới đồn cảnh sát. Vừa nói, Tinh Giang vừa hớt hải chạy nhanh xuống lầu, lập tức lên xe chạy nhanh về phía đồn cảnh sát nhưng đầu óc vẫn rất rối bởi, chuyện gì đã xảy ra. Với tiếng đỗ xe vang lên, hạ nhược vũ suýt chút nữa đã đập vào người Mạc Du Hải do quán tính, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, ngồi chờ màn kịch hay. Khi xuống xe, hai người bị đưa vào phòng thẩm vấn cửa phòng đóng lại, hai người ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm nam nữ đối diện với vẻ mặt rất không thân thiện Hai người có biết tại sao mình lại bị bắt lại không? Một cảnh sát lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng một người đàn ông khác một cách kính trọng anh ta không quên lấy ra một chiếc bật lửa để châm thuốc rồi ung dung hút thuốc. Nhìn thấy bộ dạng mờ mịt khói thuốc của hai người đối diện, Hạ Nhược Vũ bỗng dừng có nhận thức mới về cảnh sát nhìn lại cảm giác muốn ho sạc sụa vì mùi khói, nhìn Mạc Du Hải. Gác đôi chân dài lên chân kia, sắc mặt Mạc Du Hải càng thêm u ấm, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt dường như còn lạnh hơn mặt trăng mấy độ. Nói đi, hai mắt hít lại, Mạc Du Hải lười biếng phun ra hai chữ, mà ánh mắt đang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trực tiếp bóp điếu thuốc trên bàn, người cảnh sát mập mạp đứng lên, vẻ mặt hờn dỗi đưa bàn tay mập mạp ra, vỗ hai cái vào lòng bàn tay rồi cung kính đứng lên. Bên cửa, nghe thấy tiếng cửa, ngoài cửa xuất hiện một bóng người béo phì hơn, phản ứng đầu tiên của hạ nhược vũ là có con lợn đứng bên ngoài hay không, nhưng có vẻ hơi quen thuộc. Ông Kim, ông từ từ thôi, mau ngồi xuống. Khi hai cảnh sát nhìn thấy người tới, sự hung dữ của họ ngay lập tức biến mất bộ dạng nịnh nọt trông rất kinh tởm Cho đến khi người đàn ông ngồi xuống, Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, người mập mạp giống bánh trưng này chẳng phải là ông Kim ở trong nhà hàng sao. Sao ông ta không ở trong bệnh viện mà lại ở đây? Hạ Nhược Vũ, vừa nhìn thấy Hạ Nhược Vũ, ông Kim toàn thân dùng mình tức giận ra thịt trên mặt như vô hình rung lên. Nhún vai hở hứng, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh đáp, tôi ở đây, tôi không phải người điếc, nói chuyện không cần nói lớn như vậy. Nghe thấy người tàn tật, khuôn mặt ông Kim lập tức tái đi vài phần, rõ ràng là hạ nhược vũ đang chế giễu ông ta không còn là một người đàn ông thực sự nữa. Đồ khốn kiếp, các người mau đánh chết hai kẻ này cho tôi, đánh chết người thì tôi chịu trách nhiệm. Hai tay đập vào bàn, khuôn mặt của ông Kim trở nên rất méo mó. Với một chút phiền muộn, một cước đá văng một cảnh sát lao lên không chung, xung quanh mạc du hải tỏa ra khí thể khiến người khác khó thở. Anh nhìn hai người cảnh sát đã nằm trên mặt đất nói ông chịu trách nhiệm được sao? Bên ngoài cửa có một tiếng động lớn, nhóm người do Cục trưởng Hoàng đứng đầu nhìn thấy Mạc Du Hải đầu tiên, vẻ mặt của họ thay đổi rõ rệt cả đám người lao vào phòng thẩm vấn. Cục trưởng Hoàng, cấp dưới của ông cũng giỏi đấy, đứng dậy, Mạc Du Hải hất nhẹ lớp bụi không tồn tại trên cổng, vỗ nhẹ vào vai Cục trưởng Hoàng, nói xong mặt không chút cảm xúc kéo hạ nhược vũ đứng dậy. Kết thúc, nghe thấy lời Mạc Du Hải nói, sắc mặt của Cục trưởng Hoàng lập tức trở nên xấu xí ông ta đã hai người xuống đất. Không nói một lời cút ngay khỏi đây, sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở thành phố Quảng Ninh nữa. Nhìn thấy cục diện thay đổi, ông Kim hốt hoảng đứng lên, nhìn về phía sau lưng cục trưởng Hoàng nói, cục trưởng Hoàng, tôi là lão Kim. Tìm một phòng giam thích hợp cho ông Kim ở trong suốt quãng đời còn lại cho tôi. Vẫy tay, cục trưởng Hoàng xử lý xong, cẩn thận nhìn Mạc Du Hải với vẻ mặt nghi vấn. Ba của con đang cấp cứu trong bệnh viện, nhược vũ con mau đến. Giọng nói run rẩy và yếu ớt của Đường Hồng Xuân vây quanh tai Hạ Nhược Vũ, trái tim Hạ Nhược Vũ đột nhiên thắt lại, đầu ngón tay cô đặt trong lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, gần như không tìm thấy giọng nói của chính mình, "Mẹ đừng khóc con đến ngay." Bệnh viện ngón tay trên bàn phím khẽ dừng lại, Mạc Du Hải khẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, lạnh lùng phun ra hai chữ. Xe chưa dừng lại, Hạ Nhược Vũ cô đã mở cửa, lao ra ngoài, bước trên đôi giày cao gót 5 phân chạy về phía phòng cấp cứu bất chấp ánh mắt kỳ lạ của người qua đường. Xoay người trong góc Hạ Nhược Vũ nhìn thấy một nhóm y tá trong lòng nảy sinh một linh cảm xấu, cô vội vàng đứng dậy đi qua các y tá cô nhìn thấy đường Hồng Xuân đang nằm trên mặt đất. me một giọng nói bay bổng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, và y tá chỉ liếc nhìn lại Hạ Nhược Vũ trước khi nhắc đường Hồng Xuân lên giường bệnh cô là người nhà sao, ra ngoài chờ đi. Ngừng đầu, Hạ Nhược Vũ đồng thời nhìn dòng chữ trong phòng cấp cứu, trong lòng cảm thấy nhói đau, không khỏi toàn thân có rút bên tai không tiếng động. Cơ thể cô đột nhiên trống rỗng, gần như muốn hét lên, cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt âm u của người đàn ông bên cạnh mình chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã ôm cô ngồi lên băng ghế rồi. Điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, hạ nhược vũ cút máy không thèm nhìn, nhưng điện thoại lại liên tục đổ chuông, cao may, hạ nhược vũ lấy điện thoại ra, mở ra đôi môi nứt nẻ có chuyện gì. Chủ tịch nhược vũ, không ổn rồi. Một số cổ đông lớn đã rút vốn, và... Giọng nói bên tai cô vẫn tiếp tục nhưng trong mắt Hạ Nhược Phú hiện lên những vạch đen, nhắm mắt lại cô cố nén cảm giác khó chịu trên người. Không liên lạc được với chủ tịch Hạ vậy nên chỉ đành chủ tịch Nhược Phú cô còn nghe không? Trợ lý đứng ở bàn làm việc nhìn đống tài liệu dày cột trên tay, vẻ mặt lo lắng, trên trán đầy mồ hôi. Sau khi hàng giọng ánh mắt Hạ Nhược Phú hơi nheo lại có vẻ như mấy con cáo già trong ban giám đốc đã bắt đầu không thể kiềm chế được khóe miệng có chút xiêu cực, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng ra lệnh xuống tất cả cổ phiếu của công ty nhật hạ sẽ được bán hết về việc rút tiền đó tôi đại diện cho ý định của chủ tịch hạ tất cả đều bán hết nhìn thấy một người áo trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu cô vội vàng đến hỏi mọi chuyện ra sao rồi sau khi hạ nhược phú hỏi xong cô mới vững vàng đứng dậy đôi chân yếu ớt của mình bác sĩ đeo kính liếc mắt nhìn mặc du hải đang đứng bên băng ghế trên mặt chợt nở nụ cười bác sĩ du hải sao anh lại tới đây Mặc dù Hải đi về phía trước không hề nheo mắt toàn thân vẫn bị luồng khí lạnh lẽo bao phủ cứ như vậy lướt qua. Bác sĩ tôi là người nhà tình hình thế nào rồi? Bước tới chỗ bác sĩ, Hạ Nhược Vũ chịu đựng sự căng thẳng trong lòng, nhưng kết cục run rẩy vẫn phản bội sự lo lắng của cô lúc này. Sau khi nhìn lướt qua Hạ Nhược Vũ, bác sĩ lại mang vẻ mặt chuyên nghiệp mặt không chút cảm xúc nói thông báo bệnh tình nguy kịch cô mau ký tên. Cuốn sách đập thẳng vào tay hạ nhược vũ, cô nhìn tên sách nhưng mắt trở nên mờ đi, một hình mờ từ từ nhòe trên giấy, cái tên được ký bằng những ngón tay run dày. Cô sao vậy? Cô ký không rõ ràng thế này, làm sao mà làm thủ tục được? Vị bác sĩ rút số ra xem chữ ký đã lóa mắt vì nước mắt, sốt ruột kêu lên. Một ánh mắt lạnh lùng hội tụ ở trên người bác sĩ, bác sĩ phất tay, từ từ nhìn lại giống như có gai ở trên lưng, anh ta há to miệng rồi sững người tại chỗ. Viện, viện trưởng, bác sĩ Du Hải, anh. Viện trưởng chăm chú liếc nhìn bác sĩ đứng phía trước trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không có một chút ấm áp. Bác sĩ Vương xem ra anh không thích hợp làm bác sĩ. Trên vai hơi trùng xuống, sắc mặt bác sĩ Vương đột nhiên trở nên xấu xí trở lại. Nếu bệnh viện này đuổi anh ta thì e rằng bệnh viện toàn thành phố Bắc Ninh sẽ không thuê anh ta nữa. Viện trưởng cầu xin ông cho tôi một con đường sống. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, viện trưởng và Mạc Du Hải lần lượt bước vào, Hạ Nhược Phú nhìn họ bước vào phòng cấp cứu, không hiểu sao trong lòng cô chợt lóe lên một cảm giác an toàn. Trong chốc lát, một vài vệ sĩ kéo Vương Ngọc Đàm đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu đi, những người đang hóng chuyện xung quanh cũng tản ra. Đó không phải là con gái nhà họ Hạ sao? Nghe nói nhà bọn họ sắp xong đời rồi, nhưng vẫn có thể điều động viện trưởng. Chậm rãi ngồi trở lại trên băng ghế, Hạ Nhược Phú nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Phải đến 4 tiếng đồng hồ, Mạc Du Hải mới đẩy cửa phòng cấp cứu ra, hai mắt mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề, nhưng động tác cởi găng tay vẫn rất lưu loát. Hai mặt đối diện nhau, Hạ Nhược Phú khóe mắt hơi sưng đỏ lên, ánh mắt càng thêm rõ ràng, nghẹn họng nói, ba em thế nào rồi? Tình hình không sao, nhưng còn có thể khôi phục tốt hay không còn tùy thuộc vào khoảng thời gian khôi phục tiếp theo, Mạc Du Hải hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ trong giọng nói không khỏi có chút trầm xuống. Viện trưởng từ phía sau đi ra, nhìn hai người đang đứng ở cửa, đầu tiên là sửng sốt nhưng lại đặt lòng bàn tay lên vai Mạc Du Hải, Du Hải, lần phẫu thuật này của anh có thể làm thành tài liệu giảng dạy rất hoàn hảo. Cái gì? Mạc Du Hải làm phẫu thuật? Anh không phải là bác sĩ phụ khoa sao? Viện trưởng dường như nhìn thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ và định nói, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lắc đầu và bỏ đi mà không nói nhiều cảm ơn giọng hạ nhược vũ có vẻ rất nhẹ nhàng trong hành lang ồn ào lại càng mơ hồ hơn sau khi nói xong hạ nhược vũ bước ra cửa qua cửa sổ nhìn thấy ba hạ đang nằm trên giường bệnh trên người đầy ống dẫn quay người lại ánh mắt Mạc du hải dừng lại vài giây trên tấm lưng gầy của hạ nhược vũ sau đó lắng lặng rời đi cũng không giải thích gì với cô nghe tiếng bước chân xa dần sau lưng khóe miệng hạ nhược vũ nở một nụ cười ba hạ ở trong không biết lúc nào mới tỉnh nhưng trong khoảng thời gian này cô nhất định phải giữ cho công ty nhật hạ vượt qua khủng hoảng lần này Nhược Phú được sự giúp đỡ của y tá, Đường Hồng Xuân bước ra cửa, đứng cùng Hạ Nhược Phú nhìn người đang nằm bên trong, đưa tay ra, Hạ Nhược Phú nhẹ nhàng ôm Đường Hồng Xuân và lau nước mắt cho bà, không biết nên nói gì để an ủi mẹ cô lúc này. Buổi tối, Hạ Nhược Phú liếc mắt nhìn mẹ cô đang ngủ trên giường bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng bệnh đi về phía trước nặng nề như chân đầy trì. Vừa ra khỏi bệnh viện, một cậu bé đã chạy tới chặn đường Hạ Nhược Vũ, giọng cậu bé vẫn còn hơi lo lắng, xin hỏi, chị có phải là Hạ Nhược Vũ không ạ? Có một anh trai nhờ em đưa cái này cho chị. Mở phong thư ra, là một hàng chữ như rồng phượng, muốn cứu công ty Nhật Hạ, đến nhà hàng Lệ Xuyên tìm tôi. Nhìn xung quanh, cậu bé ban nãy đã không còn nữa, chỉ có làn gió lướt qua mặt Hạ Nhược Vũ. Nhà hàng Lệ Xuyên. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, Hạ Nhược Phú bước vào một căn phòng cao cấp dưới ánh đèn vàng mờ ảo chỉ có một người đàn ông đang ngồi bên cửa số. Xin lỗi, sau khi đứng ở cửa nửa phút Hạ Nhược Phú nhìn một bóng người có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai nên chỉ có thể lên tiếng trước. Thân thể của người đàn ông nghe thấy tiếng động khẽ giật mình, sau đó chậm rãi quay người lại thời điểm ảnh mặt chạm nhau, người đàn ông cảm nhận rõ ràng động tác lùi lại nửa bước của Hạ Nhược Phú trong mắt anh ta lóe lên một sự kỳ lạ. Chậm rãi đứng dậy, người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn Hạ Nhược Vũ đang đứng ở cửa, sau đó đi tới ghế bên bàn, giọng nói rất khàn khàn, Nhược Vũ, vào ngồi đi. Đứng ở cửa, Hạ Nhược Vũ không ngờ khi gặp lại Hàn Công danh lại sẽ như thế này, tay phía sau nhẹ nhàng kéo nắm cửa, nhưng lại phát hiện không mở được rõ ràng là đã bị khóa. Anh khẽ thở dài, Hạ Nhược Vũ nghĩ rằng đã đến rồi thì nên ở lại trò chuyện vui vẻ cô đi về hướng đối diện với người đàn ông. Có phải em rất ngạc nhiên vì thấy anh hồi phục nhanh như thế này đúng không? Dưới ánh đèn, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy rõ ràng làn da mịn màng của người đàn ông tuy rằng diện mạo của anh ta đã thay đổi đáng kể nhưng so với khuôn mặt của người đàn ông mà cô nhìn thấy trong khách sạn thì đẹp hơn nhiều. Khóe miệng anh ta nhét lên, nhưng nụ cười của Hạ Nhược Vũ lại đây vẻ xa lánh, hiện giờ phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển. Cuối cùng em có biết không, anh đã làm tất cả những điều này cho em, hồi đó. Đưa tay lên, Hạ Nhược Vũ rứt khoát cắt ngang lời nói của người đàn ông, nụ cười trên mặt cô vụt tắt ngay lập tức cô thực sự không muốn nghĩ về điều đó nữa, lúc đó cô còn trẻ nên không hiểu chuyện. Hàn công danh anh hào hứng gọi tôi đến đây là để nói chuyện xưa sao. Người đàn ông lắc ly một lúc trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hạ Nhược Vũ, hôm nay anh mời em đến là muốn giúp đỡ em. Khi đứng dậy, hàn công danh chậm rãi đi tới bên cửa sổ, mỗi bước đi đều rất khó khăn, giống như đi trên mũi đá, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì thêm. Nhược Phú, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh công ty Nhật Hạ. Bây giờ ba của em đã xuống trước em là người duy nhất có thể xoay chuyện tình thế. Theo ánh mắt của người đàn ông, Hạ Nhược Phú nhìn thấy một góc công ty Nhật Hạ, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại di động dưới bàn, hô hấp có chút tăng tốc nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh cất điện thoại đi, Hạ Nhược Phú thở vào nhẹ nhõm, vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông đi vào bàn, cô chợt giật mình, chỉ dựa vào một mình tôi thì làm được gì chứ? Nhìn thấy Hạ Nhược Phú rốt cục lộ ra mặt yếu đuối, ánh mắt Hàn Công Danh trong nháy mắt lóe lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười, anh có thể giúp em, giúp công ty Nhật Hạ vượt qua khủng hoảng. Cưỡng chế chống lại sự diễu cợt trong lòng, Hạ Nhược Phú chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được mà nhìn ánh mắt hưng phấn của người đàn ông, trước đây tôi đối với anh như vậy, anh còn muốn giúp tôi sao? Hàn công danh vươn lòng bàn tay gầy guộc lên vai hạ nhược phú cảm thấy cơ thể người phụ nữ rõ ràng đang run lên, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không thể từ bỏ cô, Dục vọng chinh phục của anh ta vẫn chưa được thỏa mãn. Cánh cửa cạch một tiếng lớn, một người đàn ông xông vào, ngay lập tức đã hàn công danh xuống đất cảnh giác đứng ở phía trước hạ nhược Phú Ngồi trên ghế, hạ nhược Phú nhìn bóng lưng mà ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến khả năng của người đàn ông cuối cùng cô không nói gì mà đứng dậy. Mạc Du Hải chúng ta lại gặp nhau, được sự trợ giúp của vệ sĩ Hàn Công Danh chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt nhưng vẻ mặt có chút khó coi. Để giữ bí mật, Hàn Công Danh đã mua nhà hàng hơn 10 ngày trước, hôm nay tạm thời đóng cửa chỉ cần gặp xong Hạ Nhược Vũ sẽ không lộ ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị Mạc Du Hải thâm dễ dàng tìm được. Sau khi chỉ liếc nhìn Hàn Công Danh, Mạc Du Hải đặt ánh mắt của mình lên cơ thể của Hạ Nhược Vũ và sau khi kiểm tra cô từ đầu đến chân xem cô có sao không, đôi mày cau lại của anh mới từ từ giãn ra. Dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ bừng một lúc cô chỉ có thể phá vỡ sự im lặng, hàn công danh, cho dù đó là việc của tôi hay của công ty Nhật Hạ, anh không cần phải lo lắng về điều đó, anh và tôi đã không còn liên quan đến nhau nữa. Dơ chân lên, Hạ Nhược Vũ đi về phía cửa chỉ cần mặc du hải ở nơi nào, khí thế mạnh mẽ phát ra từ cơ thể sẽ luôn khiến không khí đặc lại. Nhược Phú xem ra em đã quên mất mục đích thực sự của Mạc Du Hải tiếp cận em rồi, nhìn Hạ Nhược Phú chuẩn bị rời đi, Hàn Công Danh nở nụ cười đầy ý sâu xa như một loại nhắc nhở. Mắt Phượng híp lại, Mạc Du Hải nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Công Danh như là nhìn người chết người đâu, đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Làn gió đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi qua trên mặt, Hạ Nhược Phú không khỏi tham lam nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng cảm giác thoát khỏi nguy hiểm này. Về nhà thôi. Giọng nói của Mạc Du Hải vang lên bên tai, trước khi Hạ Nhược Vũ đưa ra phản ứng gì, cô bỗng thấy góc nhìn của mình cũng thay đổi, "Mạc Du Hải, anh bỏ em xuống." Một chiếc xe thể thao may ba đầu trước một biệt thự, Hạ Nhược Vũ hạ đang ngồi trong xe vội vàng mở cửa chạy ra ngoài trước, cô không muốn bị mấy người khiêng lại, thật quá xấu hổ. Cô chạy thẳng đến phòng ngủ ở tầng 2, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng khóa trái cửa, lòng đau nhói, những gì Hàn Công Danh nói như cái gai luôn ở trong lòng cô, Hàn Công Danh lại nhắc đến, cái gai trong tim cô càng đâm sâu hơn. Cùng với tiếng gõ cửa, cốc ngoài cửa vang lên giọng nói của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ, em tự mình mở cửa, hay là anh dùng chìa khóa đi vào? Hạ Nhược Vũ không khỏi trợn mắt, biếu môi, cô đang lo lắng suy nghĩ, nhưng Mạc Du Hải anh đúng là quá đáng, cô, lại cạch mở cửa, sau đó nhanh chóng đi vào phòng. Có chuyện gì vậy? Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào góc phòng, nhẹ nhàng nói quyết định nhanh chóng, cô không muốn dính líu không cần thiết với người đàn ông này. Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ đứng ở mép tường, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, vươn tay dựa vào trên tường, cuốn lấy người phụ nữ trong không gian nhỏ. Ngừng đầu, hai mắt đối diện nhau, Hạ Nhược Vũ nhìn chính mình trong mắt Mạc Du Hải, nhất thời quên không thoát ra, mới phản ứng lại, lại bị anh nhấc lên. Ga giường đột nhiên chìm xuống một chút, Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ nằm dưới mình, dùng đầu ngón tay xoa cắm cô, thì thào nói: đối với chuyện này anh có thể giải thích cho em. Hạ Nhược Phú nghe xong vài câu, không khỏi có chút bối rối, phương tay muốn đẩy người đàn ông ra, lăn lộn một vòng thực sự cảm thấy sức lực nam nữ tranh lệch chỉ có thể chịu thua. Đôi mắt hơi cay, Hạ Nhược Phú nhìn người đàn ông trước mặt, không nhịn được mà động lòng, nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, anh nói đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, cô vợ khí ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc.